các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Lúc tấm mạnh bước vào, hai ống tay áo quận lên tới cổ tay, hắn cầm theo một cái khăn ướt, ngâm ngừ một lát rồi bắt đầu lau mồ hôi giúp nàng. Lần đầu tiên chăm sóc một nữ nhân, lại là màn ngày bắt mặt, không nhìn nàng thì sợ tay mình chạm phải chỗ không nên chạm. Mà nhìn nàng thì nàng đẹp như vậy, hắn thật sự rất lúng túng. Nếu nàng tỉnh rồi, hắn có thể chất vấn nàng vì sao lại tìm hắn, nhưng nàng bị bệnh té xỉu hắn không tự chủ đã nghĩ xong lý do cho nàng nhất định là nàng không còn cách nào nữa mới đến tìm hắn nàng lương thiện như vậy không phải là người không biết quy củ nghĩ liên miên nhiều lắm khan nước chạm vào vành mũ nàng muốn như cô rời xuống khỏi đầu hàng tống mày xấu hổ rút tay lại tay trái đường hoan lặng lẽ bấm mình một cái mới không phá hỏng việc lớn nàng hận nhất chính là cái đầu bóng loáng này đối với cái đầu chơi chọi bóng loáng này nam nhân nào có thể si mê đây Sư phụ, thật sự lắm hại nàng mà Sau này vào địa phủ rồi Đừng để nàng biết giấc mộng này là do sư phụ cố ý làm ra Nếu không, ngày nào nàng cũng sẽ đổi theo sư phụ nhìn thấy nam nhân nào Nàng sẽ biến đầu cái đó trở nên bóng loáng Xem sư phụ còn dám ra thấy không Con gái vì người mình yêu mà làm đẹp Muốn quyên rút tống mảnh Đừng hoan cũng không dám để hắn nhìn thấy cái đầu bóng loáng của mình Nàng này chậm rãi mở to mắt Tống thí chủ Tống mảnh vội thuần lùi vài bước trầm giọng giải thích Tiểu sư phụ, đây là hàn xá, vừa rồi người đối nhiên thế xỉu. Ta, ta đánh bất đơn gì đặt người vào. Người, người thế bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa? Mặt đường hoan ửng hồng lên, tay chống xuống giường yếu ớt ngồi dậy, vừa nhặt bố cô đối lên đầu, vừa cúi đầu nhỏ giọng đáp. Đa tạ tống thí chủ, đã làm phiền huynh rồi. Ta, ta không sao, chỉ là đã ba bữa chưa ăn cơm, đói bụng vô cùng. Trên núi lại chỉ có một nhà của tống thí chủ. Đày mặt dày hóa duyên tống thí chủ. tổng thí chủ, huynh có thể cho ta chút gì đó ăn được không? Cái gì cũng được, vì không ăn cơm nên ta cũng không đủ sức gánh nước. Sư phụ sẽ càng thêm tức giận. Thì ra là đói, tống mày không tự chủ nhẹ nhàng thở ra. Người chờ một lát, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đường hoan cũng đi xuống, theo hắn vào phòng bếp. Cô nàng quản nữ ở trong một phòng, đương nhiên là không ổn rồi. Nàng là một tiếng ni cô hiểu lễ nghĩa. Đương nhiên phải chú ý đến điều này Thấy nàng bước xuống Tống mạnh hơi bất ngờ Sau đó hắn liền hiểu được tâm tư của nàng Mâu thuẫn ban đầu đều tiêu tán hết Ngưng lại càng cảm thấy khẩn trương Hắn đưa lưng về phía nàng Rồi đặt bàn xuống Lấy bắt lúa trong tủ ra Còn có một cái bánh nướng Và một đĩa dưa muối nhỏ Buồn buồn nói Tiểu dưa phụ còn yếu Người cứ ngồi xuống dùng cơm đi Nhà tống mỗ nghèo Đường hoan vui vẻ bước đến trước mặt hắn đỏ mặt cảm tạ Tống thí chủ khách khí rồi, mình tuệ mạo muội tìm kiếm, khiến thí chủ phiền toái như vậy. Huynh còn cho ta ăn, mình tuệ đương nhiên vô cùng cảm kết. Vậy người ăn nhanh thôi, ta ra bên ngoài một lát. Phòng bếp chặt hẹp, nàng đứng lại gần, tống mạch thực sự không thể nào tự nhiên, đánh bước nhanh ra ngoài. Đường hoan mỉm cười nhìn bóng lưng hắn, chưa ăn cơm vội mà đi đến gần lù nước, lấy gáo nước hình hồ lô búp nước lên uống. Khi tống mạch quay đầu, vừa bạn nhìn thấy cảnh tượng này. Tim hắn lại đập rối loạn nàng vậy mà lại uống nước, dùng cái gáo hồ lô của hắn uống nước. Thực ra cũng chẳng có gì sai, chờ thì nóng, nàng khát nước, đương nhiên phải uống nước rồi. Nhưng mà cái gáo hồ lô này, từ trước tới giờ chỉ có mình hắn dùng, nay nàng cũng dùng, môi cô nàng cũng chạm vào nó. Có lẽ nơi môi nàng chạm vào, môi hắn cũng đã từng chạm. Trong lòng tống mày chấn đồng, vội vàng thu hồi tờ mắt, chạy sang vườn rau bên cạnh không dám nhìn tiếp hai má cúng nóng như lửa đốt. Sau đó hắn nhìn thấy tháp thoáng trong vườn rau mới ươm, có một cây dưa chuột. trời nắng nóng, trên bàn cơm chỉ có một đĩa dưa muối và một cái bánh nướng áp chảo. nàng lại khát, chắc sẽ rất khó nuốt. Tống Mạch rảo rửa một lát, nghĩ đến chuyện nàng đói đến ngất xỉu, cơ thể nhất định rất yếu, nên hắn hái thêm một ít dưa chuột rồi đi vào. Đường Hoan đang ăn với tốc độ như hổ đói, không ngờ Tống mạnh lại được nhìn bước vào. nàng bị ngén, vì vậy đành vội vàng xoay người đói mặn ho khan. Tống bạch những cái bánh đã bị nàng ăn đến hơn nửa, hắn không khỏi buồn cười. Điều nơi cô nhìn trông gầy yếu nhỏ nhắn lại ăn được rất nhiều, nhưng hắn nhớ lại lời nói của nàng. Nàng nói nàng đã ba bữa không được ăn cơm. Đúng rồi, thời gian ăn ngọc tuếng gánh nước hắn cũng nhớ một chút. Bình thường bây giờ sớm đã gánh xong rồi, vì sao nàng vẫn còn đang làm việc? Buổi sáng còn thấy nàng khóc, hay thật sự là có chuyện gì? Tống thí chủ, ta ta. Đường hoa đứng dậy hai tay nhỏ bé xoắn vạt áo xấu hổ đỏ bừng mặt Tống mạch hiểu ý truyền hướng đề thai. chỉ ăn bánh nướng áp chảo rất dễ bị nghẹn. tiểu sư phụ ăn thêm chút dưa chuột đi sẽ dễ trôi hơn dưa chuột nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net